quyển sáu chương một trăm năm mươi mốt vô nguyên tắc vô kỷ luật mặc dù kế hoạch mua cổ phần quơ ốp quơ ca tiến vào giai đoạn bố cục huy động vốn nhưng thực sự nắm được nó còn cả giai đoạn dài đầu tiên là tài chính chuyện chưa tới lúc cuối cùng còn vô số biến số vven i d i là tập đoàn tài chính b i z a e n t e r tai mần cũng công ty lấy lợi nhuận và kiếm tiền làm cơ sở Kiếp trước Tô s á nhưng cực kỳ t í c công h h này n ty bây giờ y đã ở một vị trí và thân phận khác phải suy nghĩ vấn đề ở góc độ khác tuy không thể phủ nhận một phần g a m e t h ủ trong người thôi thúc tô sán theo đuổi hạng mục này chu tuấn của the chín theo đuổi ờ ốc ơ ca nhưng không thể bỏ ra 25 triệu đô la để mua cổ phần của nó không biết sau này thấy ờ ốc ơ ca ngày càng tiến xa tung hoành thế giới chu tuấn sẽ có tâm tình thế nào dù sao tô s á n thấy nếu là mình rất có khả năng sẽ thời gian dài c h ă n g c h ọ c không ngủ được có lẽ ông ta sẽ đứng trước ố n kính mô phỏng câu nói kinh điển của đại thoại tây du năm chín mươi năm từng có một hạng mục cực tốt bày ra trước mặt tôi nhưng tôi không biết trân trọng đợi khi nó hút tiền như máy bơm thì đã muộn rồi còn tô s á n hiện chưa đủ tiền nhưng đã nắm được nó tâm trạng của tô s á n lúc này thật khó diễn tả thành lời có lẽ chỉ những ai là ga me thủ mới hiểu cảm giác này khi mà tựa ga me mình yêu thích nắm trong tay mình công ty phát triển ga me sau này làm ra bất kỳ quyết sách nào cho dù là chi tiết nhỏ cũng phải báo cáo cho mình biết tô s á n phải hết sức kiềm chế tâm tình của mình phải giữ tỉnh táo bây giờ y là chủ tịch một công ty không phải một ga me thủ nữa cứ như thế tô s á n ở trong trạng thái phấn khích kìm nén bận rộn chuyện hợp tác giữa pha xe tq u y và bi ra trước sau mất tới mười mấy ngày thi thoảng có môn học quan trọng phải về trường rồi lại rời trường trong thời gian đó đường vũ cũng tới tìm tô s á n mấy lần để lôi y ra khỏi sinh hoạt không có điều độ còn đàm trương tiểu kiều lý hàn tiêu hút thì không lạ gì nữa toàn bộ khu nam đều biết phòng sáu trăm linh hai có một nhân vật thoát ly tam giới không trong ngũ hành tiết học có thể không đi luận văn kinh tế có thể không nộp cũng chẳng có chuyện gì giáo viên điểm danh tới y luôn nhìn xuống lớp trước không thấy y là bỏ qua không đọc nữa quản lý ký túc xá có cha ra tô sán tối hôm đó không ở trong phòng cũng không thông báo cái đó cũng đành đi điên người nhất tên này vẫn cứ là lớp trường biết làm sao dù lớp phó tần lộ kiến nhì bỏ phiếu bầu lại lớp trường tô sán tuy không có mặt vẫn được bảy mươi phiếu bầu thời gian qua cũng có một s ố ngoại lệ phía ban quản lý ký túc xá có giáo viên mới tới tên là quách minh rồi vốn dạy học ở học viện điện ảnh nghệ thuật thế nhưng lại phát sinh chuyện yêu đương với nữ sinh mà không chỉ một lần quách minh rồi có chút tai tiếng ở học viện nghệ thuật có điều hắn lại có chút bối cảnh có anh dể làm ở sở giáo dục thượng hải mặc dù nhiều lần truyền ra loại chuyện bê bối này nhiều giáo viên cũng biết nhưng trường học mắt nhắm mắt mở cho qua vì vi phạm quy định nhưng là chuyện hai bên tình nguyện nhưng lần cuối cùng gây ầm ý hơi lớn nhà gái tới tận trường học làm nhốn nháo cả lên nhà trường phải cho hắn nghỉ việc nhờ phía phích khống chế truyền thông vỗ về nhà gái hình như hứa cho cô gái bằng tốt nghiệp đàng hoàng thế mới không ảnh hưởng tới biển hiệu vàng của trường sau đó quách minh rủi bị đ ẩ y tới làm quản lý ký túc xá tất nhiên mới chuyển biến từ thân phận giáo viên sang bảo vệ lại có bối cảnh như vậy quách minh rủi không cam tâm thế nên c h ú t dẫn lên đám sinh viên chuyện quản lý quy định ký túc xá cực kỳ nghiêm ngặt m ộ ư ơ i giờ tối đóng cửa muộn một phút cũng ghi tên lại tối tối hắn chăm chỉ tuần tra như chó d ả i làm vô số đôi tình lữ kêu than dậy đất đúng lúc tô sán bận rộn chuyện cổ phần quơ ốp quơ ca nhiều lúc không thoát thân được thuê luôn khách sạn ở bên cạnh công ty ngủ lại đặc biệt là trong quá trình đàm phán ba ngày ba đêm kia tô sán mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng buổi tối đàm phán có khi tới một hai giờ đêm lúc làm việc còn có ý chí duy trì đến khi xong việc rồi tinh thần buông lỏng toàn bộ mệt nhọc s â n g lên tô s á n về tới trường chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc ngon lành ngủ ba ngày ba đêm mới tỉnh mà đoạn thời gian qua tô s á n liên tục không trở về ký túc xá bị quách minh dụ tuần tra đêm cho vào danh sách đen tô s á n về phòng đám trương tiểu kiều liền kể chuyện này khi đó lý hàn còn lấy thuốc lá mời quách minh rồi cũng không ăn thua gì lần này không chỉ mỗi tô sán mà ít nhân vật có số má của các khu ký túc xá cũng gặp họ không nghi ngờ gì tô sán là nhân vật quách minh rồi đặc biệt muốn xử lý nguyên nhân rất đơn giản nếu xử lý được tên tô sán cực kỳ nổi tiếng trong trường này có thể gây dừng uy tín làm ra thành tích bên trên có người nói đỡ có lẽ quay trở lại vị trí có thể diện kia vì thế nên khi nghe nói tô s á n trở về quách minh rồi gọi tới phòng quản lý ký túc xá không cho tô s á n ngồi đã lên mặt quát tháo chấn áp ngay tình huống của cậu rất nghiêm trọng phải nói là vô cùng nghiêm trọng một sinh viên mấy đêm liền không về không có thông báo hay xin phép rốt cuộc là cậu lêu lổng ở đâu tôi gặp nhiều loại sinh viên như cậu rồi ý có tiền có thế coi kỷ luật nhà trường như trò chơi cậu tưởng đây là trường học loại ba để cậu muốn làm gì thì làm ạ ngoài kia còn vô số người khóc lóc để được vào trường kia cậu đi đi sao còn chưa đi quay về trường làm gì nữa nói cho cậu biết hành vi coi thường kỷ luật trường học này cho dù bị khai trừ cũng không phải quá tô sán đang buồn ngủ díp cả mắt lại lúc nãy nghe đám lý hàn nói đã ngủ gả ngủ gật rồi nhưng vẫn quyết định tới phòng quản lý ký túc xá trước xem cho chuyện gì sau đó mới về ngủ cho đát không nghĩ bị mắng s ơ i s ơ i tới m ộ ư ơ i năm phút quách minh rồi còn đang chửi mắng sướng mồm thì tô sán xoay người bỏ đi thời gian dài tranh luận với đại biểu thương vụ khác tới sắp bã mồm rồi lúc này tự nhiên có thằng điên giáo huấn mình tất nhiên là bực mình quách minh rủi đã bao giờ thấy sinh viên nào to gan lớn mật như vậy tức thì bước tới kéo giật tay tô s á n lại cậu muốn đi đâu tôi chưa cho phép mà cậu đã dám đi à tô s á n bị quách minh rủi kéo tay cực kỳ khó chịu vùng tay thoát ra quách minh rủi không ngờ tô s á n lại kiên quyết kháng cự như thế v ộ t tay l o ạ n t r h o ạ n ngã xuống đất xô phải một cái ghế rất là khó coi tô s á n quay đầu nhìn hắn một cái tình huống thế này có giải thích cũng vô ích rồi hai mắt tô s á n vừa nhức vừa rát mí trên gọi mí dưới chẳng quan tâm nữa đi nhanh về phòng quách minh r ồ i từ mặt đất bò dậy muốn đuổi theo lại sợ ra kia mà tô s á n vẫn phản kháng để người ta thấy thì mất mặt đứng trong phòng quát tháo láo láo quá rồi một đứa sinh viên mà dám đánh giáo viên dứt khoát phải khai trừ tô s á n thì kể về phòng chẳng kịp trả lời đám lý hàn nhảy lên giường v ù i đầu ngủ l y bì chẳng có gì lạ tiếp đó quách minh ruồi lồng lộn lên hầm hầm tới phòng giáo dục làm ẩ m ý khi đó không chỉ có mấy nhân viên quản lý kỷ luật của phòng giáo dục còn có viện trưởng lục xuyên minh nổi tiếng m ặ t sắc quách minh ruồi thao thao bất tuyệt kể tội trạng của tô s á n nói tô s á n không những v ô nguyên tắc vô kỷ luật Coi thường nội quy của trường đã t h ế bị khiển trách không biết ăn năn hối hận còn phản kháng đánh trả cả giáo viên dứt khoát phải kỷ luật nặng nếu không kỷ luật trường học sẽ bị nhờn quyển sáu chương một trăm năm mươi hai đồng đồng đau đầu một tô dĩ nhất là giáo viên chỉ đạo cũng bị gọi tới phòng giáo dục cố gắng giải thích hộ tô sán tình huống của đứa bé này khá đặc biệt nhà trường đều biết cậu ta có công ty ở bên ngoài đôi khi không về phòng ngủ là chuyện có thể thông cảm kỳ thực trường cũng đã khuyên cậu ta tạm nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp nhưng vì tô sán tới nay cơ bản không bỏ tiết bỏ buổi thành tích cũng tốt nên trường cũng ủng hộ tính cách tô sán rất ôn hóa quách minh rồi đập bàn ôn hòa ôn hòa kiểu gì mà đẩy ngã một giáo viên có còn vương pháp nữa không Tô dĩ nhất hết lời khuyên can. nhưng ấ t hết khuyên h lời can. n quách minh rồi ý mình có chỗ dựa v à lại xưa nay thực sự hắn chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế dứt khoát muốn phải phạt thật nặng tô sán lúc n a y có tiếng gõ cửa mọi người đều biết tô sán tới lục xuyên minh hừ một tiếng vào đi quách minh rồi không ầm ý nữa hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn tô sán như con báo nhìn con dê chuẩn bị phát động tấn công trí mạng tô s á n em kể lại chuyện trong phòng quản lý ký túc xá thế nào em kể lại một lượt đi tô dĩ nhất lên tiếng nói trước còn cái gì cần nói nữa quách minh r ộ i chừng mắt lên nhưng bị lục xuyên minh áp xuống cậu im lặng đi để tô s á n nói nghe xong tô s á n kể lại chuyện đã qua một lượt quách minh r ộ i không chịu đứng dậy làm ôm lên mày nói mày chỉ muốn đi không ngờ làm tao bị ngã mày đẩy tao ngã thì có đừng chối mọi người xem nó kìa xem nó kìa tới đây rồi mà vẫn còn bộ dạng lờ đờ thiếu ngủ không biết tối qua lang thang chơi bới quán b a nào nên mới thế có thứ học sinh bê bối như thế không tô sán n h ú u mày không hứng thú cãi nhau với hắn chẳng chối thẳng thắn nhận luôn viện trưởng lục chuyện em đã nói xong rồi đầu đuôi chỉ có thế em không thêm bớt nếu không có việc gì thì em đi đây mấy hôm nay em thiếu ngủ phải tranh thủ ngủ một ít chiều em còn phải lên lớp lục xuyên minh nhìn tô sán một lúc cuối cùng thở dài xua tay ừ về ngủ đi còn chuyện này nữa lần sau rút kinh nghiệm em làm thế là không đúng vâng em sẽ rút kinh nghiệm ạ quách minh r ồ i t giống như bị người ta bóp lấy cổ hỏng không nói lên lời cho tới khi tô s á n đi rồi quách minh r u i kinh ngạc nhìn lục xuyên minh cứ để nó đi như vậy sao lục xuyên minh mặt thoáng cái xa sầm nhìn chằm chằm quách minh r u i không khách khí nói chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm ầm lên tôi thấy cậu ăn no giường mỡ rồi cậu còn chưa phục thì lên gặp hiệu trưởng thực ra buổi chiều hôm đó tô s á n cũng không đi học y đương nhiên không ngốc rồi trong tình thế như vậy tỏ ra là sinh viên ba tốt coi chuyện học tập là hàng đầu còn bảo lục xuyên minh phạt mình tô s á n cảm thấy nực cười chính lục xuyên minh ký giấy cho y thành sinh viên đặc quyền lớn nhất trường đối với tô s á n mà nói tên họ quách thực sự y chẳng nhớ tên chỉ là thằng hề nhỏ bé thôi chuyện này y nhanh chóng gạt qua sau đầu chuyện xảy ra buổi sáng tới trưa thì truyền khắp ký túc xá mười ba phẩy mười lăm phẩy mười bảy sinh viên xôn xao bàn tán tô s á n thực sự đánh nhau với quách minh rủi của học viên điên ảnh sao chắc là thật đấy nghe nói phòng giáo vụ muốn điều tra tới cùng quách minh rủi còn gọi bảo vệ tới muốn bắt tô s á n cơ mà cứ thế chuyện một đồn mười càng đồn càng sai đến khi buổi trưa đường vũ trở về phòng thì nghe nói phòng giáo dục đang họp để đuổi học tô s á n cả phòng sáu trăm linh hai chỉ coi nó như chuyện cười ít nhất cái vị cho tô s á n lắp mấy thứ trong phòng họ không bao giờ đồng ý tô s á n rời trường rồi thì vụ đầu tư này lỗ vốn sao quách minh rụi tới mức này mà không biết điều lấy tô s á n ra khai đao đúng là biểu hiện của ngô xuẩn tô s á n ngủ lèo một giấc tới hơn tám giờ tối mới dậy vươn vai một cái cảm thấy tinh thần khoan khoái sức sống tràn trề tuổi trẻ thật tốt mệt mỏi c ỡ nào cứ ngủ một giấc thật đấy là khỏe như vâm ngay chẳng b ù sau này ngủ nhiều còn cảm thấy hoa đầu chóng mặt mệt thêm chứ chả được tích sự gì con mắt ngủ đấy rồi nhưng cái bụng thì trống s ố n g tô sán liền rủ nhóm lý hàn đi ăn đương nhiên cả đám hưởng ứng gần đây tô s á n có về trường cũng chỉ lên lớp sau đó học xong lại vội vội vàng vàng rời đi thiếu tô s á n đám lý hàn mất hứng chơi bời hai tuần rồi phòng sáu trăm linh hai không ăn nhậu nên tinh thần rất cao tô s á n còn gọi cả đường vũ tất nhiên ba cô bạn cùng phòng cũng theo thế là hai phòng nổi tiếng nhất k h u nam lại tụ tập dọc đường không ít người chỉ trỏ bọn họ đường vũ mặc bộ áo liền mú m ỏ n g hồng mùa thu mặc chiếc quần vài thể thao bên trong áo gió áo vận động bó sát người màu đen hoàn mỹ vẽ ra đường cong chữ sơ tuyệt tuyệt đẹp từ thời cao t r u n g cuối tuần đường vũ đều theo mục t u y ể n tới trung tâm thể dục thẩm mỹ đây cũng là chỗ mục t u y ể n nghiêm khắc nhất với đường vũ không chỉ muốn con gái mình có kiến thức còn giữ thể hình hoàn mỹ lên đại học ngay cả thẻ tập luyện của đường vũ cũng được mục t u y ể n làm sẵn đôi khi tô sán còn trốn tiết chạy tới phòng tập nhìn trộm thân hình thanh xuân tươi đẹp đầm địa mồ hôi của đường vũ cảnh tượng đó làm tô sán có động lực hơn cả mua cổ phần u tám người bọn họ ngồi vỉa hè mấy cô gái nhỏ gọi món ăn nhẹ dễ tiêu còn tô sán gọi đống bánh bột lọc thịt nướng một lồng bánh bao hấp nhìn tô sán cắn bánh bao mã phòng lên nhồm n h ò m cái mặt hưởng thụ kết quả trừ đường vũ cả ba cô gái kia đều múa đũa ăn ngon lành đương nhiên không thể chỉ t ắ m mặt vào ăn được phải trò chuyện cả hai phòng đều rất hiểu ngầm xưa nay không hỏi tới công việc của y chuyện tô sán gần như biệt tâm mười mấy ngày bỏ qua một bên đề tài là chủ đề nóng nhất hôm nay trình thông thông phần khích nói bên học viện điện ảnh đang lưu truyền nói cậu đã đánh quách minh ruột rồi vì sao không cho hắn v à i đấm vào mặt bọn họ đi qua nhìn thấy quách minh ruột thấy hắn lành lặn còn nói cậu quá khách khí là hắn tự ngã tôi không ra tay tô sán biết lời người đáng sợ thân phận mình lại mẫn cảm chuyện lớn chuyện nhỏ bị người ta chú ý nếu thành ấm tưởng ngông nghênh ngang ngược thì không hay đây chỉ là chuyện nhỏ thôi trương tiểu kiều xua tay theo như tôi biết lục xuyên minh thương ngày ở nhà cũng hệt như ở trường lúc nào cũng nghiêm nhị g không nói không cười con gái ông ta không chịu nổi cảnh sống áp ớt như thế trong nhà cho nên đi mỹ h ọ c không về nữa gả luôn cho người ta khi đó lục xuyên minh nổi cơn lôi đình nhưng con gái ông ta ở mỹ làm thế nào được nghe đâu ngày kết hôn con gái ông ta gọi điện về nói từ rất nhỏ đã muốn bỏ nhà đi rồi vì không chịu nổi tính cách của ông ta vì chuyện này mà lục xuyên minh bị đả kích lớn vợ ông ta dì triệu sang tìm mẹ tôi khóc suốt một ngày trước kia nghe nói ông ta là viện trưởng của chúng ta vốn nghĩ không dễ sống rồi không nghĩ ông ấy lại đổi tính lúc nào nếu không phải biết con ông ấy lấy chồng nước ngoài tôi còn tưởng tô s á n và con ông ta có quan hệ gì đừng có nói linh tinh đừng quên hai phòng c h ú n g ta có ưu á i đặc biệt là nhờ viện trưởng l ụ c đấy tô s á n xua tay mọi người đứng nói chuyện này nữa vừa mới về đã gặp chuyện không đâu nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng phạm kỳ dịch ở đâu đi qua thấy bọn họ cười lớn tô s á n vừa về trường đã có chiến tích rồi vẫn phong độ như ngày nào phạm kỳ dịch cũng đành đi đã thế còn có mạc tuyết đi cùng nhìn tô s á n cười cười t ô sán gần đây lại lười không đi họp rồi có phải lại muốn tôi tới gọi không lần trước tô sán lười tham dự cuộc họp thường kỳ của phích mà bị mạc tuyết tới tận nơi gọi có lần h ọ p tỷ hung hãn còn đạp cửa sông vào khi gần chục thằng con trai đang xem phim hành động mỹ thiếu chút nữa làm một số thanh niên v ì dương nguy thế nên nếu nói tới nhân vật nào khiến cả phòng sáu trăm linh hai phải khiếp sợ thì đó là mạc tuyết quyển sáu chương một trăm năm mươi ba đồng đồng đau đầu hai phạm kỳ dịch và mạc tuyết hai nhân vật đứng đầu hội sinh viên trường chuyên tổ chức sự kiện tất nhiên không khí lập tức lên rất cao mạc tuyết còn nổi hứng muốn đấu bia đến đường vũ không thể cản nổi mọi người náo nhiệt tưng bừng không ai chú ý tới một người đáng lẽ thường ngày rất ra náo nhiệt hôm nay lại ít lời hơn thường lệ vẫn tranh ăn tranh uống nhưng nói ít hơn nhiều nếu ai để ý ký hơn chút nữa sẽ thấy đồng đồng thi thoảng lại nhìn trộm tô sán và đường vũ cho tới bây giờ đồng đồng vẫn không sao quên được buổi tối hôm đó thời gian qua cứ nhìn thấy đường vũ là trong đầu cứ n ả y ra câu hỏi rốt cuộc đường vũ thực sự có ý gì khó khăn lắm mới c h ấ n áp nói xuống thì tô sán trở về nhìn hai người họ ở cùng một chỗ câu hỏi đó lại trỗi dậy không gì ngăn cản được gần m ư ơ i ngày trước sau mấy ngày kỳ kèo cuối cùng đồng đồng cũng rủ được đường vũ đi xem cuộc thi có sự tham gia của trần linh san không chỉ thế đường vũ nhờ mối quan hệ của cha còn được tham gia bữa tiệc liên hoan sau cuộc thi không phụ lòng đồng đồng la hét cổ vũ khàn cổ suốt buổi tối đến khi đầy hào hứng tham gia bữa tiệc liên hoa thì đợi mãi đợi mãi không thấy trần linh san xuất hiện có tin đồn trần linh san mất tích rồi rất nhiều người còn nói là trần linh san được đại gia nào đó bao rồi hay trần linh san mắc bệnh sao toàn điều không hay lo chủ yếu phát ra từ miệng đám nữ nhân ghen tỉ thất vọng trở lại trường không ngờ lại gặp được trần linh san thất thểu đi như người mất hồn sau đó còn nghe được đoạn nói chuyện điện thoại kia khi biết trần linh san là mối tình đầu của tô s á n ba cô gái phòng sáu trăm linh hai suy đoán rốt cuộc ai đã ai hay đường vũ là người xen vào cướp mất tô s á n khỏi tay trần linh san rồi nhiều năm như vậy bây giờ trần linh san nổi tiếng thành danh rồi lại còn nhớ tới tô s á n không không ngờ cuộc đời đôi khi còn kịch tính hơn cả phim ảnh trần linh san xuất hiện ở đại học thượng hải không cần nói cũng biết là để tìm tô sán rồi vừa đoạt giải quán quân bỏ cả buổi liên quan đi tìm người mình yêu còn chuyện nào lãng mạn hơn thế đồng đồng còn ngơ ngẩn thì đường vũ đã đi tới tiếp đó nhìn trần linh san nhào vào lòng đường vũ khóc giống như đứa bé tìm được chỗ dựa thoải mái phát tiết ấm ướp trong lòng vậy còn đường v ũ hết sức ôn nhu dùng khăn tay lau nước mắt cho trần linh san không biết một người s ồ n nén tình cảm tới mức nào mới khóc tới độ lau mãi không hết như vậy không lâu sau khăn tay của đường v ũ như vứt từ trong nước ra vậy khuôn mặt xinh đẹp trần linh san ngập trong nước vừa rời sân khấu còn chưa tẩy trang son môi kẻ mắt phấn bị đường v ũ lau nhem v u ố t như đứa bé nghịch n g ợ m bột nặng màu quá đau lòng trần linh san thời khắc đó dù là ai nhìn thấy cũng không kìm được sống mũi cay cay đồng đồng hoàn toàn không xen vào được chỉ nhìn thôi mà hai mắt cũng đỏ hoi tưởng chừng như nhìn thấy hạ nhã trong tập cuối cùng bộ phim đứng ở sau gốc cây nhìn người con trai mình yêu thương hôn người con gái khác vậy có điều lúc đó trời mưa không ai nhìn thấy được nước mắt của hạ nhã lúc ấy đồng đồng nghĩ trần linh san diễn hạ nhã tốt như vậy có lẽ vì bản thân ngoài đời trải qua nỗi đau như vậy đi trần linh san khóc rất lâu cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại bi thương đau đớn dần tan đi ánh mắt trần linh san hiện lên vẻ quật cường mỉm cười với đường vũ muộn rồi mình phải về thôi nếu không sợ là không bắt được xe nữa cả buổi tối hôm đó trần linh san chỉ nói đúng một câu như vậy đường vũ không nói gì thêm ba người bọn họ lặng lẽ đi ra cổng trường bắt taxi vốn tưởng chuyện sẽ qua như thế nhưng trước khi đóng cửa xe taxi lại đường vũ lại đột nhiên nói thêm một câu linh san tô sán là nam nhân rất truyền thống xe taxi lăn bánh trần linh san còn quay đầu lại lại nhìn đường vũ tiếc là xe dán màng tối đồng đồng không nhìn rõ nét mặt trần linh san thế nào tay cầm c ố c bia tâm thần lại ở chỗ khác đồng đồng uống từng ngụm một hết rồi chẳng cần xung quanh hò hét khích bác tự động rót lại uống tới khi đến đáy giống như nhiều thiếu nữ khác buổi tối tâm sự sau khi tắt đèn các cô gái nói nhiều nhất vẫn là về đề tài các chàng trai chia sẻ hình tượng lý tưởng của mình hay phân tích về chàng trai nào đó cái tên tô s á n tất nhiên không thể không nhắc tới theo phân tích của các cô tô s á n thành thục vững vàng ôn họa bao dung hài hước nhưng nếu ai không tiếp xúc nhiều với tô s á n thực sự khó mà tưởng tượng được tô s á n lại có một mặt có thể nói là hơi nhỏ nhen đúng vậy phải nói là nhỏ nhen điều này cả đồng đồng trình thông thông nguyễn tư âu đều bỏ phiếu tán thành đường vũ mỉm cười không bình luận tô s á n bảo bối đường vũ cực kỳ nam sinh khác nhìn đường vũ đã không thích rồi đương nhiên tô s á n chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của đường vũ hay cấm cản đường vũ cũng không phải người ghen tuông vớ vẩn nhưng tuyệt đối một trăm linh không bao giờ chọn một diễn viên làm bạn gái thế nên câu nói của đường vũ với trần linh san có thể hiểu là nếu bạn tiếp tục làm diễn viên sẽ không bao giờ có cơ hội nào với tô s á n hết cho dù tô s á n có yêu thích thế nào cũng tránh xa thôi rút ra kết luận này đồng đồng thấy khiếp sợ cho dù bản thân cô thấy nó quá mức hoang đường nhưng đơn thuần gạt bỏ hết tình cảm lấy sự kiện mà phân thích hoàn toàn không thể có kết luận nào khác nhìn đường vũ ngồi bên cạnh tô s á n cứ việc mỉm cười nói chuyện với mạc tuyết hay trình thông thông nhưng khói mắt không lúc nào không chú ý tô s á n mày n h ú u lại như đang lo lắng tô s á n uống quá nhiều đồng đồng càng thấy hoang đường xa lạ trong ấm tượng của cô đường vũ là cô gái rất mạnh mẽ kiêu hãnh là đại biểu cho nữ huyền mới đúng nếu tô s á n chỉ cần có chút ý đứng núi này trông núi nọ thôi đường vũ sẽ dứt khoát quay lưng bỏ đi làm sao có chuyện đường vũ lại còn cho cô gái khác cơ hội để giành lấy tình cảm của tô s á n đồng đồng tiếp xúc với tô s á n đủ thân thiết nhìn thấy cách tô s á n đối xử với đường vũ mới rút ra được kết luận này còn trần linh san liệu có suy luận ra được như vậy không nếu có trần linh san liệu có từ bỏ hào quang để tranh thủ cơ hội này không có thể đường vũ tự tin không ai giành được tô s á n hơn nữa trần linh san nếu không còn là diễn viên thì cũng chỉ còn là cô gái rất bình thường lấy gì đấu lại đường vũ đây chả lẽ vì thế mà đường vũ mới hào phóng lắc đầu xua đi ý nghĩ này cũng không phải đường vũ là cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp tuyệt đối không bày ra mưu kế hiểm áp hại người như vậy vậy còn một khả năng nữa đường vũ chấp nhận chia sẻ tô sán cùng trần linh san đồng đồng thấy xây sầm mặt mày không biết do bia hay do ý nghĩ điên rồ vừa rồi đường vũ điên rồi yêu một người có thể mù quáng tới mức độ đó sao đường vũ hẳn sẽ không nói chuyện này với tô s á n chắc chắn là vậy nhưng đường vũ cũng không dặn mình không được nói cho tô s á n chả lẽ muốn qua mình nói cho tô s á n biết uy chuyện này có liên quan gì tới mình đâu chuyện này lại chẳng thế đem ra hỏi đường vũ bản thân nghĩ trong đầu thôi đã thấy mình điên rồi có lẽ mình điên thật rồi không người lý trí tỉnh táo nào lại làm thế đồng đồng mang theo đầy một đầu nghi vấn cô nhiều lần phân tích lại tình huống hôm đó càng tin tưởng phán đoán của mình thì càng như lọt vào vòng xoáy không thoát ra được lúc này đồng đồng ăn hận hôm đó đi xem trần linh san biểu diễn làm gì nếu không biết gì hết có phải lúc này đây cô cũng sống trình thông thông và nguyễn tư âu mạc tuyết vừa ăn uống vừa trêu vẹo tô s á n rồi không quyển sáu chương một trăm năm mươi bốn không có câu trả lời ngày hôm sau tô s á n bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức phải đến hồi chuông thứ ba sau vài tiếng chửi rùa c á o bằn của lý hàn thì tô s á n mới vươn tay tắt chuông đi trong phòng bắt đầu vang lên tiếng va chạm tiếng lào bào khó chịu của mấy tên lười bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ ngon cả phòng có mỗi tô sán hẹn chun đồng hồ cơ bản thì y là tên tùy tiện nhất lý hàn luôn dậy sớm tập thể dục tiêu h ú c thì dậy sớm h ọ c còn trương tiểu kiều sinh hoạt luôn điều độ tô sán mở mắt ra thấy đám lý hàn cũng vừa thức dậy nguyên si bộ quần áo tối qua tóc tai bù xù thất thểu i tìm bàn trải khăn rửa mặt mất mấy giây mới nhớ ra ngày hôm qua bọn họ đi uống bia gặp phải đối phủ quả rắn kết quả toàn quân bị diệt hôm qua hình như đường vũ đưa tôi về ạ tô sán cứ uống say là ngủ nhưng còn loáng thoáng nhớ được đường vũ diều đi hình như có ai đó không rõ nói nhảm hôm qua chúng ta bị bà nương mạc tuyết đó chuốc say gục hết cả phòng mất mặt là tôi gọi điện nhờ đám vương đông kiện ra đón về lý hàn nghĩ một lúc phì cười phải rồi tôi còn nhớ hôm qua trên đường về cậu nói mơ liên tục tô sán không để ý lắm vẫn ngồi trên giường ngáp dài ngoẹo đầu vung vẩy tay làm mấy động tác thể dục không khác gì bị tàn phế tôi nói cái gì thế cậu cứ gọi tên đường vũ tiêu hút đang ở nhà vệ sinh đánh răng nói vọng ra giọng không rõ ràng tôi đếm được cậu gọi tới mười mấy lần thế không phải quá bình thường à tô s á n trèo xuống giường cười ngốc nghích đắc ý chuyện này dám lắm hôm qua còn nằm mơ làm chuyện cầm thú với nha đầu đó nữa gọi tên đã là cái gì còn chưa hết tiêu húc vẫn vừa đánh răng vừa nói cậu còn gọi một cái tên nữa hả tay tô s á n hơi khừng lại lâm lạc nhiên bảy lần t ô sán trèo cầu thang trượt chân ngã oạc xuống đất nghe thấy tiếng động tiêu h ụ c chạy từ trong nhà vệ sinh ra trông thấy tô sán bị cảnh s á t bên giường cáo s ư ớ c một mảng ra thì cười lăn cười b ỏ cả lý hàn và trương tiểu kiều cũng rất bất nhân vào hùa cười ầm ĩ tiêu h ú t vừa ôm bụng nén cười chỉ tô sán nói với hai người kia tôi đã nói mà nhắc tới lạc nhiên một cái tô sán thành ra thế này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 đến khi tạm biệt còn còn khuyên tôi lần nữa tô sán khai thật đi cậu có ý đồ bất lương với lạc nhiên đúng không tô sán lưng lạnh toát không cần nghe lý hàn kể lâm lạc nhiên được yêu thích thế nào chính ý tận mắt chứng kiến rồi còn có vấn đề cấp thiết hơn cắt ngang lời tiêu húc khoan khoan chuyện hôm qua là sao tôi gọi tên lạc nhiên thật ạ tiêu húc cười rất đê tiện cậu tưởng cậu đang diễn đại thoại tây du chắc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 nếu thực sự mình nói gì đó thì tô sán không dám tưởng tượng hậu quả đánh răng rửa mặt xong xuôi tô sán đi tới trước một quán ăn sáng ngay trong khu nam đường vũ đứng dưới tán cây đợi từ trước rồi nhìn thấy tô sán liền mỉm cười v ẫ y tay anh tới hơi muộn đấy tô sán thấp thỏm cùng đường vũ ngồi xuống cái bàn nhỏ mở thực đơn ra giả vờ xem mắt thì lén quan sát đường vũ em muốn ăn cái gì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 ừ không biết nghĩ tới chuyện gì khuôn mặt đường vũ từ dạng người chuyển sang hơi lạnh giống như đỉnh núi xa bị sương mù v ầ n quanh không nhìn gió diện mạo tối hôm qua nếu như anh có nói cái gì u v quy quy mơ em đừng để trong lòng tin tô sán tưởng chừng vọt lên tới tận cổ ập uống nói đường vũ trừng mắt với tô sán ánh mắt đó như muốn nói anh không chỉ nói tô sán vội nói trước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 nhưng tim tô s á n chìm xuống theo hướng ngược lại lúc nãy quyển sáu chương một trăm năm mươi năm tháng m ộ ư ơ i một vậy là một tháng m ộ ư ơ i đầy sự kiện có vui có buồn có những câu hỏi không có lời đáp cuối cùng đã qua đi mới vào tháng một ư ơ i một tô s á n đã nhận được tin vui đoàn đội kỹ thuật do trương quả và victor xuất lính đã hoàn thành công cụ in tan me sa cho pha xe t Quy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 nơi này không nhiều quy củ cầu kỳ như quán ăn tây cao cấp rất phù hợp với phong cách thoải mái của pha xe trung quốc trương quả ban đầu tới pha xe tê quy làm việc chỉ bởi vì bị làn sóng thung lũng si l i con thu hút đối với l o ạ i hacker cuồng nhiệt kỹ thuật như hắn mà nói vào được pha xe làm công việc chính quy là kết cục tốt nhất rồi giống ý vì khách giang hồ rửa tay chậu vàng quy ẩn vậy những hacker trong thời đầu loạn lạc của thế giới internet nay công ty in trong nước phát triển bọn họ cũng dần trở thành nhân viên văn phòng quay về cuộc sống yên bình trương quả xưa nay hoạt động độc lập bí mật không ngờ lại bị kiểu thủ hâm moi ra chiêu an vào pha xe tê q rồi được tô sán trọng dụng đã trở thành thành viên kỹ thuật chủ lực cốt cán của pha xe tê q nhớ lại mấy tháng trước hắn vào pha xe tê quy còn hoang mang không biết bản thân phải làm gì giờ nhìn đoàn đội do hắn lập nên làm trương quả quanh năm cô độc thấy chút thành tựu hai chàng trai của bộ phận kỹ thuật nhìn ba người tô sán kiều t h ủ hâm và trương quả thấp giọng thảo luận không kìm nổi hưng phấn im của pha xe tê quy chúng ta làm ra xong quay lại nhìn công cụ im của q u y q u y ít đúng là quá thô sơ nguyên thủy nói thực tình tôi nóng lòng đợi lúc nhìn thấy công cụ này được đưa ra cậu nói xem phía q u y q u y liệu có đột nhiên cảm thấy áp lực tăng vọt không quy hoạch của t ô thiếu ra đúng là chuẩn xác chàng trai bên cạnh gật đầu khi đó pha xe t q u y của chúng ta xếp hạng trên một ngàn nói thật là tôi thất vọng lắm tôi vốn nghĩ chúng ta ít nhất phải lọt to một trăm không nghĩ mô hình ở mỹ mang về tê q lại gặp trở ngại như vậy may mà t ô thiếu g i a quyết đoán suyệt không được gọi như thế bên cạnh là nhân viên lớn tuổi nhắc đừng học theo người ngoài gọi lung tung chúng ta là nhân viên pha xe tê q phải gọi là chủ tịch t ô người ta gọi không sao chúng ta gọi thế là thiếu quy củ hai chàng trai lên tiếng lúc đầu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học thượng hải vẫn còn giữ nhiều mối quan hệ trong trường chuyện tô sán sắm sửa cho cả phòng bạn gái đã á lan đi trên diễn đàn trường chịu chơi như tô thiếu ra bỗng nhiên câu lưu hành bọn họ cũng cảm thấy gọi tô thiếu ra phong cách hơn hiện giờ phần mềm nhắn tin tức thời của quy quy chỉ có thể truyền được văn bản hình ảnh và âm thanh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 công cụ im do đoàn đội trương quả làm ra khiến tô sán cực kỳ hài lòng nhưng y không bị sự phần khích của những người xung quanh làm mê muội người trong nước chú trọng thứ gọi là thói quen q u y q u y đi trước chúng ta đã lâu chiếm được thì phần khá lớn định vị của pha xe t q u y không phải là cạnh tranh đối đầu trực diện với q u y q u y hay ít cái chúng ta thực sự cạnh tranh là văn hóa và mô hình mạng xã hội phải làm sao để người dùng tiếp nhận và gắn bó với nó đừng quên tính định hướng người dùng của chúng ta chúng ta không chỉ đuôi theo trào lưu nếu không cho dù có vượt qua q uy q uy ở mặt im thì với pha xe t q uy vẫn là một sự thất bại trương quả vốn chìm trong hưng phấn nghe vậy bình tĩnh lại nhíu mày nghĩ một lúc rồi gật đầu k i ề u thủ hâm rất tán đồng lời tô sán nếu như người ta mà nhớ tới pha xe tê uy chúng ta như một công cụ liên lạc tức thời vào pha xe tê uy chỉ để nhắn tin cho nhau không quan tâm tới tính năng mạng xã hội mà chúng ta cung cấp thì đúng là chúng ta đã thất bại i m chỉ là công cụ để thu hút người dùng tới với pha xe tê uy không phải là mục đích cuối cùng hiện giờ uy q u y đã chiếm tỷ chín mươi thì phần trong nước rồi muốn đ á n h ngã người khổng lồ như vậy không có khả năng tô sán không tranh với q u y q u y mặt này hơn nữa thứ y muốn phổ biến là khái niệm mạng xã hội ngày hội quay trở lại trường của đại học thượng hải tổ chức vào tháng m ộ ư ơ i một trước đó đã thành lập ban quản lý chuyên môn để tuyên truyền hoạt động này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 dù sao đây là hoạt động của sinh viên tốt nghiệp và hội sinh viên là chuyện làm đường vũ bận rộn không liên quan tới tô sán quyển sáu chương một trăm năm mươi sáu phòng vẫn sáng đèn tô sán ngồi ở trên bàn học trời đã tối bên ngoài cửa sổ khu ký túc xá đã lên đèn xa hơn nữa là những cửa sổ sáng trưng của khu tự học rồi tới c ả n h đêm của thượng hải đường xá ngang dọc như phô diễn sức mạnh vĩ đại của nền văn minh nhân loại dưới bầu trời sao trước kia tô s á n có nói trường đại học hàng đầu không phải nhìn tòa nhà có xa hoa hay không diện tích kiến trúc lớn thế nào mà xem buổi tối phòng tự học có s ự c sáng đèn không câu nói này của tô s á n một dạo lưu truyền trên f o r u m trường gây tranh luận khá nhiều chẳng biết có phải vì thế mà khiến nhiều phòng tự học ở đại học thượng hải sáng đèn khua hơn không nhưng chắc chắn một điều vì tô s á n chăm chỉ học tập làm việc ba người bạn cùng phòng dù không cầm sách lên học thì ít nhất chơi ga me hay xem phim cũng tự động đeo tai nghe tránh quấy nhiễu y số lần tô s á n cùng đám lý hàn chơi ga me giờ cực kỳ hiếm hoi đa phần thời gian d à n h d ố i tô s á n dành cho học tập việc này ở mức độ nhất định đã kích thích đám lý hàn thử nghĩ mà xem hiện giờ trong tay tô s á n đã có mấy công ty rồi mà tô sán mới chỉ học năm thứ hai mà thôi đợi y tốt nghiệp xong tập trung toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp chẳng phải chỉ cần thời gian ngắn tới được độ cao mà người khác phải ngước nhìn ạ thế nên khi tiêu h ú t đánh xong một trận ơ rác đứng dậy làm động tác thể dục cho đỡ mỏi thấy tô sán hai mắt chấm chú vào đống tài liệu dày mồm khẽ lẩm nhẩm bất giác tắt máy lấy sách ra h ọ c còn trương tiểu kiều lý hàn thì cũng đã ngồi vào bạn h ọ p trước đó rồi phòng sáu trăm linh hai trước kia vốn là trung tâm hoạt động của ký túc xá giờ đã vắng vẻ hơn những thành phần gõ cửa xin nước định kiếm cứ ở lại nhìn thấy không khí học tập trong phòng cũng biết ý rút lui địa điểm tụ tập chuyển sang quán ăn vặt ngoài trường đèn sợi đốt tỏa ánh sáng màu vàng lên cây bàn h ọ p lộn xộn tô sán đang nghiên cứu báo cáo tài vụ của biza hai năm qua cùng với cơ cấu tài sản kế hoạch của pha xe t q u y cùng với kết cấu đoàn đội khổng lồ phát triển ô lên tới hơn năm trăm n g ư ờ i cùng với ba mươi bộ phận không chỉ thế toàn bộ số tài liệu này còn là tiếng anh ngôn ngữ chuyên ngành nhiều vô kể tô sán lúc nào phải kè kè cuốn từ điển anh anh lẫn anh trung bên cạnh đừng nghĩ rằng tô sán đơn giản chỉ dựa vào ưu thế tiên tri biết được thành công của âu trong tương lai là đâm đầu vào hạng mục này sau đó chỉ tìm cách kiếm tiền trả cho bi ra là có thể ngồi rung đ u ổ i đợi ngày tiền chảy vào túi rồi có thể ngồi ngang với nhân vật như lý ngạn hoành của b a i d u nghĩ như thế là quá ngây thơ rồi thương nghiệp không bao giờ là chuyện đơn giản như cuộc tranh luận ở trong trường học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 đó là chuyện không phải hiếm trong kinh doanh bất kể là trường hợp nào thì tô s á n cũng không muốn hai mươi năm triệu đô la một trăm bảy mươi năm triệu đồng đó không chỉ là số tiền khổng lồ có thể quật ngã cả sản nghiệp của tô s á n với vương thanh đó là vốn liếng để mở chối trung tâm thương mại khắp nơi là tiện đ ồ của đôn hoàng với triệu minh nông mà nói đó là hậu cần đảm bảo để thục sơn kháng cự lại sự xâm chiếm của đồ văn phòng phẩm nhật hàn tương lai phản công vì thế tô s á n càng thận trọng báo cáo trong tay tô s á n hiện nay khắp thế giới chỉ có một bản đoàn đội nghiên cứu phát triển ưu phải nói là có tầm nhìn đi trước thời đại báo cáo cho thấy hạng mục này thành lập cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy còn ý tưởng của nó thậm chí là có sớm hơn nữa bọn họ sớm có bộ không đại thể từ khá lâu rồi khi mà sản nghiệp g a m e offline trên lịch sử có dấu hiệu đi xuống dốc đoàn đội biza đã nhìn ra khốn cảnh của g a m e offline truyền thống khi mà internet ngày một phát triển nạn vi phạm bản quyền hoành hành dữ dội em xem botu đ i út sáng tạo ra aze mbz b à d o với cg hè zip út mi an me dối thậm chí quét út từng làm bá chủ g a m e offline cũng trở thành lịch sử khiến người ta thở dài những sự kiện đó tác động lớn tới b i r a bọn họ không cho rằng g a m e của mình làm ra là có thể bách chiến bách thắng toàn là t i n h phẩm bọn họ cũng có thời gian hoang mang lạc lối nhưng vì năng lực thiết kế thiên tài và ý thức tầm nhìn vượt thời đại bọn họ đã chuẩn bị n h ê n h đón sự thay đổi của thế giới tạo ra thế giới kỳ ảo Đại lục A-Z-Z-Z giống như một câu nói có lẽ anh không thể thay đổi được hoàn cảnh xung quanh nhưng khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi anh phải vĩnh viễn làm phía có chuẩn bị nhất cũng bởi vì thế mà sau này ô ra đời tương lai cống hiến cho pizza mỗi năm hơn một tỷ đô la từ một ư ơ i triệu người dùng trên toàn thế giới đó cũng là nhờ pizza lần này cũng tạo ra g a m e kinh điển mỗi một ga me đều tạo dựng cho người chơi niềm tin về sản pham của họ mỗi ga me chưa ra đời có đánh giá cao vì bọn họ không lấy ga me bình thường hút máu làm tiêu hao niềm tin của người tiêu dùng với nhà chiến lược thiếu kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao như tô s á n b i z a có quá nhiều kinh nghiệm để y học tập tới khi nhìn thấy những tài liệu này tô s á n mới biết được mình có được cổ phần của b i z z a là may mắn cỡ nào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 những bảng biểu với những con số dài rằng giặc biến thành món ăn ngon lành như tinh hoa linh khí đất trời làm kinh mạnh yêu ngày một mở rộng giáo viên kinh t ế học của tô sán ngay từ đầu học kỳ này đã đưa ra bộ không luôn văn cho năm nay đại khái là viết một bài luận về phương diện cách cục sản nghiệp bài luận này sẽ quyết định tới bốn mươi số điểm cuối kỳ liên quan tới có qua được hay không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 xung quanh chỉ có tiếng ngáy khò khò của lý hàn đưa tay lau mồ hôi lấm cham trên c h á n đã lâu lắm rồi tô sán mới gặp lại giấc mơ này mơ tới mình sống trong ký túc xá tồi tàn của trường đại học vô danh với cuộc sống ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c cho qua ngày đó là giấc mơ hay đây mới là giấc mơ nhảy xuống giường mở cửa đi ra ngoài ban công để mặc cho gió lạnh làm y phải dùng mình tô sán mới thấy thoải mái hơn nhìn ký túc xá nữ số m ộ ư ơ i năm phía đối diện đã lục tục sáng đèn phòng cung ứng nước sôi ở tầng một ký túc xá đã hoạt động cửa căng tin đang kéo xèm xoàn xoạt người bán hàng khể n ệ bê cái b ế p lò ra ngoài cửa sau đó đặt lồng hấp bánh bao lên xa hơn nữa là con đường ngoài trường thi thoảng lướt qua đuôi đèn màu đỏ mặc dù thế giới vẫn mập mờ tranh sáng tranh tối nhưng hơi thở cuộc sống ẩn vào mặt người không cảnh cuộc sống bình dị luôn là thứ thu hút tô sán ở đó y tìm được sự bình yên trong tâm hồn giang tay hít sâu một hơi như muốn thu hết hơi thở cuộc sống đó vào lòng nhưng thứ thực sự vào bụng lại là không khí lạnh làm y hắt hơi liên hồi vội vàng đóng cửa về phòng nếu chẳng may mà phim họng hay cảm c ú g là nha đầu kia liếc y một c á c h theo kiểu em nói mà không nghe nhà đầu đó hơi có á n g ảnh về vấn đề sức khỏe quay trở lại bàn học máy tính vẫn chưa tắt tài liệu tài vụ pha xe tê q u ý quý vừa rồi vẫn bừa bộn đó hôm qua y xem tới hơn một giờ mới đi ngủ có lẽ gần đây do áp lực công việc học tập nặng nề nên mình mới bị chết cần nghỉ ngơi phù hợp có điều muốn nhỉ g vẫn phải đợi thêm thời gian tới bây giờ công việc vẫn bề bộn vô cùng hôm nay là thứ bảy tô s á n vẫn có nhiều việc phải làm ví như cuộc gai mặt với tống chân cuộc gặp mặt lần trước của bọn họ kết thúc không vui vẻ lắm sau khi dành phần rời nhà vệ sinh bỏ đi trước tống chân không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa thượng mạch và khoa ký tấn thông nữa tất cả giao cho cấp dưới xử lý dường như tới nhìn mặt tô s á n một cách cũng không thèm nhưng cả hai không còn là thiếu niên sốc nổi làm việc theo cảm tính nữa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 khuôn mặt tươi cười kia chỉ tích tắc sẽ lạnh hơn xương băng lúc đó tự chuốc nhục vào thân chẳng thể trách ai từ xa xa tô s á n nhìn thấy tống chân đứng trong một nhóm người không thấy cô bạn trương tiểu trúc đã đẩy hai người họ vào tình cảnh xấu hổ đâu bên cạnh có nhóm con gái nổi bật nhất là cô gái váy công sở đi tất lùa đen rất có phong thái minh tinh tuổi tác chừng hơn tô s á n vài tuổi Trang điểm theo điểm chương i ề u h ớ n thành thuộc quyến rũ. Thêm mấy nam bốn Nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái kia tên là Trần Thần Hiện g gái thuộc Thêm tử tây tuổi rất phép chục chục là là đều vui mặc có mấy rũ m Ba kia vẻ Cô Cơ ư trình giải trí của đàn tin học thượng hải là bạn bè trong vòng tròn của tống chân tống chân che miệng cười khúc khích làm mấy nam tử nói càng hăng nhưng mấy cô gái khác không được vui vẻ như thế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 khi ánh mắt tống chân nhìn tô sán nổ cười hơi khoa trương không chuyên nghiệp như thường ngày rõ ràng chuyện ngày hôm đó v ẫ n đề trong lòng mấy người bên cạnh thấy tô sán tới chào hỏi tống chân thì tự động tách người ra nhường chỗ cho tô sán anh tới rồi hả tống chân nâng tay lên xem đồng hồ chiếc ba tết philip năm một trăm m ư ơ i với dây đeo bằng da đen buộc quanh cổ tay trắng nón tạo nên tự tương phản rõ ràng cười rất hút hồn mới nhắn tin cho anh chưa tới hai mươi phút anh ở ký túc xá khu nam đúng không vốn tưởng phải đợi anh nửa tiếng cơ tài liệu tôi đã bảo lưu lập mang tới hiện giờ hẳn là đang trên đường anh đợi một chút nhé dáng vẻ đó như trời âm đột nhiên xua tan mây thấy mặt trời vậy hiển nhiên là tâm tình rất tốt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 vừa vặn không có chuyện gì để làm cho nên nhận được điện thoại của cô là tôi tới luôn tô s á n cười vui vẻ không cần quan tâm tống chân thái độ thay đổi lớn như vậy do đâu chỉ cần vui vẻ là tốt rồi quyển sáu chương một trăm năm mươi tám chính là tô s á n tô s á n bất thình lình xuất hiện làm mấy nam tử đang dở bản l ĩ n h lấy lòng mỹ nhân phải dừng lại nam tử mặc áo len mỏng bên trong là sơ mi ca vát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 trần thần trông có vẻ không để ý nhưng theo thói quen nghề nghiệp yêu cầu biết quan sát và tương tác với khách mời thoáng cách đã phân tích rất nhiều thông tin tô s á n đang sống ở ký túc xá trong trường nghe điện thoại của tống trân phải vội vàng tới còn phải đợi người khác hiển nhiên là một sinh viên bình thường cho dù trông cũng khá có vài điểm sáng đấy nhưng không khiến cô hứng thú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 đợi lưu lập tiếp đó tựa cười tựa không nói đương nhiên nếu như anh thấy buồn chán thì cứ đi cũng được dù sao anh có số di động của tôi cứ gọi bất kỳ lúc nào câu cối u là khích tướng rồi tâm thái của tống chân làm tô sán có chút buồn cười cô gái này đúng là có k ỹ xảo chỉnh người ta đấy nếu lúc này tô sán bỏ đi chứng minh y rất để ý vừa rồi bị vẻ lạnh vậy tống chân báo thù thành công nếu bị khích tướng không đi thì cứ đứng đây chịu ấm ớp tiếp đi nhé tống chân thấy hả ghê thì tô s á n chỉ thấy buồn cười đả kích trực diện vào bản thân tô s á n có thể khiến n h nao núng được là cực khó nhưng diễn kịch cần diễn t r ọ n bộ cho nha đầu này phát tiết một chút làm bộ mặt ủy khuất tổn thương nói vậy tôi đợi dù sao cũng không có chuyện gì cả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 không hiểu khoảng cách hai bên xa hơn lạc trời à tô s á n không hỏi mục đích nhóm người này đến đây làm gì thấy họp đi vào lầu hành chính cũng đi theo ở đại s ả n h có một nhóm người đang đứng nói chuyện trong đó nổi bật nhất là hai người một tuổi đã trên bốn mươi nhưng trông chỉ như mới ba mươi c ầ m vung mày kiếm rất có sức hút nam tính không phải là đơn thần đẹp trai mà là sự hấp dẫn do lắng đọng nhiều năm của trí thức tài hoa đó là m ộ t quốc phong một người còn lại tóc trắng đã nhiều hơn tóc đen g ầ y gò nhưng mang phong thái xương mai cốt hạt dù ăn mặc khá bình thường đứng ở đám đông đồ sang trọng vẫn nổi bật chứ không chìm nhìn như tô s á n đó là tiêu hồng bá phó hiệu trưởng đại học thượng hải giáo sư kinh tế có tiếng trong ngành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 thầy tiêu thầy nghĩ em xấu quá rồi em ở lại trường hoàn toàn vì trau dồi kiến thức mà tô s á n cười khổ giải thích bây giờ mỗi một hành động của y rất dễ bị người ta suy diễn đủ loại mục đích thực ra nhiều lúc y rất đơn thuần đâu phải thứ quái thai làm một việc có hàng trăm ẩm ý đằng sau lý chi và và trần nhạc đông mắt lập tức mở lớn vừa rồi bọn họ không tới mức vào hùa với đám con gái tẩy chay tô s á n vẫn giữ được phong độ của một học trường ít nhiều cũng nhìn ra quan hệ giữa tống chân và tô s á n có chút vấn đề với kinh nghiệm của bọn họ đáng để tống chân cố ý đối đãi như thế thì cũng phải là người có lai lịch mặc dù có chút dự đoán nhưng hai chữ kiếm phủ xuyên qua màng t a y của họ đánh vào tim lý luận lục độ phân cách kiếm phủ pha xe m a d u g k y b ơ chính là tô s á n tỷ phú trẻ nhất nước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 giống như những nhân viên đầu tiên của b a i d u đại bộ phần là giáo viên bạn học của lý ngạn h o à n g trong bắc đại pha xe tị quy của tô s á n cũng nhờ đối diện với trường học lợi dụng kỳ tốt nghiệp của trường mà thu hút được rất nhiều sinh viên tốt nghiệp bản thân tô s á n là sinh viên trong trường người ơ tuyển ngay từ đầu đã có thiện cảm với công ty rồi cũng có giáo viên bị kiểu thủ hâm thông qua các mối quan hệ kéo vào công ty như mục quốc phong hiện giờ trong pha xe t q u y có hơn m ộ ư ơ i giáo viên tới từ các trường đại học ở khu dương phủ hơn nữa vẫn còn đang tăng lên có người là từ chức tới làm giống pha xe có người vẫn nằm trong biên chế đại học thượng hải đeo chức vụ cố vấn pháp luật tài vụ kinh tế ở pha xe t q u y hơn nữa pha xe t q u y còn mở rộng cửa cho giáo viên trong trường có thể tùy ý chuyển từ cố vấn sang chức vụ chính thức lúc đó hệ thống thường hoa hồng cổ phần sẽ khởi động quách minh rụi nếu biết pha xe t q u y có gắn kết chặt chẽ này đã không làm cái trò ngâu ngốc lấy tô sán ra khai đao bây giờ hắn mới là người phải xè chừng nếu không mất luôn vị trí bảo vệ nói tóm lại thế này lương ở pha xe t q u y đưa ra chỉ cao hơn đại học thượng hải một chút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 dựa vào cô như m ộ t quốc phong đổ bộ vào các trường đại học trong nước sẽ dễ dàng hơn không thể trách người ngoài dùng thuyết âm mưu đánh giá tô sán cho rằng y ở lại trường là có tầm nhìn xuất sắc suy tính lâu dài vậy giám đốc mục cho rằng chúng ta sẽ có được bao nhiêu thành viên ở mấy trường đại học ở hoa đông hoa bắc không giống như nhiều trang web hay diễn đàn thì lượng khách vãng lai、like、cũng là số liệu quan trọng với mạng xã hội chỉ có thành viên đăng ký mới là tài nguyên hạc h tâm là cơ sở phát triển và mở rộng hiện giờ số thành viên của pha xe mỹ vào tháng 10 đã đột phá con số hai triệu đang dùng tốc độ cực nhanh hướng tới con số ba triệu khiến những nhà phân tích nghiệp dư bên mỹ một dạo tung tin đồn khắp nơi pha xe sẽ dừng bước ở con số hai triệu không khác gì bị một cái tát không đoán cũng biết đứng sau lưng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang nhưng âm mưu nhỏ sao cản nổi xu thế lớn p h à xe t ị u y chúng ta tháng bày lên mạng sau ba tháng thu hút được năm mươi chấm nghìn thành viên trong đó sinh viên trường ta chiếm tỷ lệ khá lớn tới cuối tháng m ộ ư ơ i một chắc có thể đạt tới con số này một quốc phong g ơ tám ngón tay lên nhưng hiện giờ mọi thứ còn rất bấp binh rất có thể tăng vọt cũng có khả năng ngưng trệ hoàn toàn nên bây giờ chúng ta phải tận dụng hết mọi nguồn lực làm cho tốt tô sán gật đầu sự thận trọng của m ộ c quốc phong rất tốt y luôn thích phối hợp người đứng đầu táo bảo còn cấp phó thì thận trọng tỉ mỉ ở pha xe ma đóng vai trò điên còn tô sán tỉnh táo đứng sau hậu thuẫn còn ở đây tô sán điên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 không phải là thành tích tốt để thăng tiến sao may mà giờ chưa phải là quá muộn quyển sáu chương một trăm sáu mươi thế giới tròn thế sao một quốc phong làm việc điều hành cụ thể đương nhiên rất bận rộn không thể ở lâu p h à xe tệ quy lưu hành loại văn hóa tự nhiên quan hệ trên dưới gần như loại đồng chí cấp bậc chức vụ chỉ là để phân trách nhiệm bổn phận từng người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 tống chân rất giỏi g à i thế người khác tô s á n ngồi xe của tống chân một chiếc da ua màu hồng những người khác đều có xe riêng của mình nói thật là tô s á n không thích cái nơi lộng lấy vàng sơn như ở đường hành sơn vì nơi này làm y dễ liên tưởng tới thời gian huy động vốn ở mỹ thời gian đó hết tới nhà hàng cao cấp lại đến khách sạn sang trọng tham gia đủ loại tiệc rượu của các nhà đầu tư mỹ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 cho tô s á n tới thượng hải lâu như vậy rồi mà tô s á n chưa tới đường hành sơn cũng chưa đi dạo tân thiên địa mới hoàn thành năm ngoái được người kể kể say sưa trương tiểu kiều thường hay giới thiệu cho tô s á n các địa danh nổi tiếng nên ré thăm ở thượng hải tô s á n chỉ mỗi một lần đạp xe đi tới n g o ạ i than chơi một lần nghĩ lại thì ở dung thành cũng chẳng phải như vậy sao nếu không có ai kéo đi chơi tô s á n cũng sẽ ngồi nhà cả ngày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 có được vị trí đẹp thế này là do họ đã đặt bàn từ trước rồi nếu khách đột xuất lúc này có lẽ quay trở ra tìm nơi khác giải quyết cái bụng thôi t r ầ n thần đặt túi sách xuống ghế cầm ấm trà màu đen tạo hình cổ lên một cô gái trêu hoa được mỹ nữ mơ cơ tự mình mời trà sao dám nhận t r ầ n thần c h ừ n g mắt với đối phương một cái nhỏn miệng cười với tô sán giọng i m mà vẫn thanh uống chén trà nhé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 mỹ nữ luôn có sự tự tin này mỉm cười duyên dáng với tô s á n một cái rồi mới đi hỏi người khác uống trà không tống chân nhìn tô s á n nói khéo nay trần thần bằng tuổi tôi đấy chúng tôi h ọ c cùng lớp thời cao chung ồ tô s á n v ừ a không hiểu ý cầm t ố c trà lên uống cô nhóc này muốn mình gọi bằng chị nằm mơ không trang điểm kẻ vẽ mắt đậm cho già thêm ra được người ta còn tưởng nữ sinh sơ chung lờ đi ánh mắt t r e o vẹo của mọi người trần thần ngồi xuống vé sát tai tống chân thì thầm nói nghe xem nào sao lại quen được cậu ta thế không phải là rau của cậu chứ trần thần tự rót cho mình một cốc trà không uống đặt lên đôi môi tô son đỏ làm dáng tống chân quá mệt mỏi với tra tấn tương tự của trương tiểu trúc rồi hơn nữa sao ai cũng nói mình nhất định phải có ý gì với y chứ